Xin chào quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh Zoupit, truyện ma Quảng Á Tốn và các nền tảng Quá Tốn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với series ngoại truyện của cô Đồng Thao, cậu chi béo. À, mặc dù là mới chỉ lên sóng một thời gian ngắn thôi nhưng có vẻ là cậu chí cũng rất được lòng này, anh chị em. Có rất nhiều bạn là yêu thích cậu chi béo và tác giả Trùng Kiên thì cũng lấy đó làm một cái động lực mạnh mẽ để có thể là tiếp tục viết ra những cái tác phẩm hay hơn, à, tiếp tục cái cuộc đồng hành của cậu Chí Béo, bởi vì sau này khi mà càng ngày cậu Chí Béo càng tu tập, cái năng lực càng cao thì đồng nghĩa với trách nhiệm của cậu càng lớn. Và rất có thể nó nó biết đâu lại xuất hiện một cái con boss nào đó. Một cái con boss nào đó để cho cậu Chí phải đối mặt. Còn cụ thể như thế nào chúng mình phải theo dõi tiếp thôi. nó mới chỉ bắt đầu của cậu chi béo thôi mà. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Trùng Kiên. Ủng hộ ảo tổn bằng cách ấn vào nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện, đặc biệt là đối với anh chị em tứ phủ yêu thích cái series này. Ngoài ra các bạn hãy ủng hộ ảo tổn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thanh Nguyên. Tôi nhấn mạnh là nhà tôi có đóng trà thành ấm phục vụ nhiều màu để phục vụ cho anh chị em tứ phủ có thể kết vào thành một cái hay để đi lễ, trà thành ấm nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay này rất là đẹp. Đi lễ xong thì mình có thể chia cho mọi người rất là ok. Trà móc câu nắng mới 3 ,5 lít rưỡi 1 kg, năm cái bịch này anh em uống đậm rất là ngon. Thậm chí là có thể xếp lên bàn lễ, đi lễ cũng rất là đẹp. Nhiều màu, đủ các loại màu xanh đỏ tím vàng nâu đen. Ngoài ra thì còn có gang gật xả đen. Đây bỡ này tôi uống gang gật. Cho vào uống với đá, ngon lắm, nó ngon như trà sâm dứa vậy ạ. Hỗ trợ giải độc gan mát gan, ổn định chức năng gan, ăn tốt ngủ tốt. 2 lít, 1 ký, 2 cái bịch này. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng, vào trong shop ở phần mô tả video YouTube để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cậu chi béo tôi sẽ đọc trong vòng 4 tập, đáng lẽ là 3 thôi nhưng mà nó dài quá. Đọc trong vòng 4 tập. Tập 1 xuyên phép được Bắt đầu Chị Chị ơi Ô hay Thế mày có chịu đi thi đại học không hả chí Ô hay thì cái thằng này Không Con làm cậu Con không đi học đâu Cái thằng này buồn cười thật đi nhỉ Cậu thì cũng phải học Thời buổi bây giờ cậu cũng phải có bằng có cấp Không học để sau này mày định đi hot cướp bò đấy à ờ, Hot Hot gì cũng được Có mà hot tiền cũng được Tiếng gai lộn chí chóe vang lên trong suy nghĩ mơ màng. Cậu chí ngồi cắn bút nhìn đồng hồ, không gian xung quanh dường như đặc quánh. Là mấy chục đứa trai gái đủ cả, đứa nào đứa đấy đang hí hoáy mớt mải làm bài thi, giữa cái tiết trời oi ả. Ở bên ngoài trời nắng chang chang, tiếng ve kêu râm ran kèm theo tiếng giám thị hắng giọng, khiến cho cậu chí giật mình. Chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian làm bài. I know by tease or. Hôm nay là môn cuối cùng trong list 3 môn khối A mà cậu phải hoàn thành khi kỳ thi kết thúc. Cậu đang đi thi đại học đấy. Cậu thi cái trường kinh doanh và công nghệ theo nhiệm vụ được giao bởi ông bố làm cốc lớn và năm nay cậu đi thi thì tính ra là muộn mất 2 năm so với tuổi đấy. Ừm. Thế thời gian sắp hết. Tất cả rà soát lại bài của mình đi. Nghe bà giám thị già khó tính Đeo cặp kính cận Gõ gõ vào bàn Báo sắp hết giờ Cậu trí cuốn cuồng Bài thi trắc nghiệm vật lý Còn chưa đầy hai chục câu Chưa điền đáp án Tổng đề ra năm chục câu Mà chỉ có chín mươi phút Bây giờ còn có mươi phút Mà phải làm những hai mươi câu Cậu dùng mình Vã mồ hôi Cậu ngồi mà nhấp nha nhấp nhộm Bồn trồn đến quýu hết cả tay chân thấy xung quanh nhiều thí sinh khác đã hoàn thành bài thi của mình, ai nấy đang cắm cúi giả soát để chuẩn bị nộp, cậu lại càng sợ. Cặc chẳng đã cuối cùng vớ đại lấy cây bút, định đánh lùi để cầu may một chuyến. Thôi thì quả này chỉ có nhờ vào duyên số, chớ mấy năm qua từ khi rời khỏi chùa Bổng xuống nối thì cậu nào có học hành cái quá gì đâu. Cậu chí đang định đánh hai chục câu cuối toàn là C. Tỷ lệ xác suất 25 trên 100 thì bỗng nhiên ở bên ngoài cửa sổ có thứ gì nó từ từ thò thò cái đầu lên, trông nó đen sì sì. Cậu chí trong lúc vô tình nhìn sang thì gai người rùng mình. Một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng thi qua khung cửa sổ. Cậu trợn mắt cơn gió mang theo âm khí khiến cậu bất giác nổi gai ốc giữa ban ngày ban mặt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ ấy là một cái đầu trẻ con cắt tóc úp nồi, khuôn mặt cũng núng nính y như cậu vậy, đang nhô lên ròm ròm. Cậu chớp mắt, nhìn không rõ cái thứ này nó mờ mờ ảo ảo, tỏa ra một chút oán khí khiến cho cậu suýt nữa hét lên, dường như nó không phải là người. Thật thì không lẽ nó là ma là quỷ xuất hiện giữa ban ngày. Cái, okay. cái gì thế? Cái đầu cùng khuôn mặt đó nhìn cậu rồi bất ngờ nó cười sằng sặc. Cậu chí nhíu mày. Bây giờ cái đầu đang dần dần hiện rõ. Ấy là một khuôn mặt thân quen lắm, hóa ra là thằng Cố Tốn. Chính nó là cái thứ gì khác đâu. Không hiểu thằng Cố Tốn mò đến đây làm gì. Bây giờ nó đang bấu ở ngoài cửa sổ. nha hàm răng xốn ra mà cười giấu hịch. Nó thấy cậu Chí nghệt mặt ra thì nó thì thầm hỏi: "Đại ca, tình hình thế nào rồi?" "Tốn, mày mày đến đây làm gì?" "Đến đây làm gì?" Thấy tiểu đệ của mình đột ngột xuất hiện, cậu Chí nhăn nhó: "Cái thằng tiểu quỷ này hôm nay rõ ràng là bị bắt ở nhà tu tập trong điện của ông ngoại, thế nào mà bây giờ nó lại chạy đến tận đây? Đã thấy nó còn mò vào tận trong này." không hớt như là muốn xem cậu làm bài xong chưa. Cậu Chí ngẩn ngẩm, cậu lắc đầu đáp lời nó như một thói quen, "Chưa xong." Vừa nói dứt câu thì trên bục giảng có tiếng đập bàn nghe đánh rầm một cái, cậu Chí giật mình. Lão giám thị số 2 trợn mắt nhìn cậu, rồi sau đó cau mày nghi hoặc. Lão sầm sầm bước đến, cậu Chí lập tức ngồi ngay ngắn lại. "Cậu kia, cậu trao đổi bài với ai?" "Ôi, chết cha." Cậu Chí run bần bật, cái lão này trông còn đáng ghét hơn cả con mụ đeo kính lúc nãy. Lão bước lại, lật lật bài thi của cậu Chí kiểm tra một lượt, thậm chí còn cho cả ngón tay vào trong lỗ tai của cậu sợ vì nghi ngờ cậu đeo tai nghe mini. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu Chí bị cả phòng quay sang nhìn ngại đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên. Lão nghi cậu sử dụng công cụ truyền thanh cho nên bắt cậu đứng lên kiểm tra. Cậu trí tức lắm Đường đường là một cậu đồng có tiếng tâm Cháu của ông Long Béo Bây giờ bị lão già lại lục soát Cậu vừa tức vừa cảm thấy ngắn ngầm Vì cái cảnh làm cậu đồng Đã làm cậu đồng rồi lại còn bắt người ta đi học đại học Ờ chứ chứ nó vô lý Cậu trí chép miệng Làm gì có nói chuyện với ai đâu Nói chuyện một mình thôi Tầm bệnh Lão giám thị lục hết người cậu Sau khi không thấy gì Thì liếc nhìn cậu nghi ngờ chỉ còn có 8 phút, lúc này không khí căng thẳng như dây đàn. Lác đác ở trong phòng đã có một vài sĩ tử đứng lên nộp bài. Ở bên ngoài sân trường, phí sinh cũng bắt đầu đi ra. Bầu không khí ở bên ngoài càng nhốn nháo thì cậu Chí lại càng cuống. Cậu ngồi xuống tiếp tục làm. Lão giám thị không thấy có gì để xử lý thì hừ một tiếng, lão đi lên, chỉ quăng lại một câu dọa nạt: "Nhất định là sẽ đình chỉ thi." Nếu như mà cậu trí có hành động gì khả nghi. Cậu trí tức lắm, thay nhưng bày giả ở đây, cậu cũng chỉ là một sĩ tử bình thường như biết bao nhiêu người khác. Ấy thế cho nên làm mà kệ lão. Cậu phải làm cho xong hai chục câu cuối chứ không fen này thì trượt nửa cổ. Thằng cô tun đánh đu ở bên cửa sổ, nó trôi qua khe cửa như một làn khói, rồi sau đó nó đứng ở trên mặt bàn nhún nhảy. Hí hí hí hí, xem nào, xem nào. Mày im ồn đi, để cho tao làm. Cậu nói cái gì? Là im ồn. À, à, không, không có nói gì đâu. À, em là bầm thôi mà thầy. Ý, đại ca học rốt, rốt thế. Sao lại toàn đánh xê tức nành? Đăng hy hoáy cây bút chỉ, nghe thằng tiểu đệ nói, mà cậu chỉ cảm thấy bốc hỏa. cậu khuất tay một cái vào cái bóng của nó. Thằng cô ngã lăn lông lốc, thế rồi bị mấy thí sinh vô tình đi lướt qua, thế nhưng chẳng ai hay biết đến nó. Nó dù sao cũng là một con vong. Ấy thế mà dạo gần đây thằng ốm này nó hôn đến kỳ lạ. Hồi mới gặp nó, tính ra nó chỉ là một bào thai mà thôi. Thế nhưng chỉ một thời gian đi theo cậu làm việc âm, được tu tập ở trong điện thì nó phát triển nhanh lắm. Bây giờ dễ nó phải như là một thằng ôn con, 9 10 tuổi, cái gì nó cũng biết, thậm chí nó còn lắm mồm, suốt ngày cứ léo nha léo nhéo. Thằng cô tốn nó nhảy cồ cồ lên. Chết rồi, chết rồi. Quả này không đỗ, về bị ông vụt cho nát mông, chứ không đùa, chết rồi, chết rồi. Mày im mồm đi, tao nhức đầu lắm rồi. Cậu rằng quấn quýt cái calendar này. Hi hi, hi. chi là chi vĩnh biệt cụ. Nha. Tự nhiên nghĩ đến bố và ông ngoại, cậu chí toát mồ hôi. Bố của cậu là ông cốp lớn. Kinh tế gia đình từ trước tới giờ khá giả, nó trắng ra thì cậu chẳng cần phải đi thi đại học. Mẹ cậu là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Cậu chỉ cần vào làm cho mẹ thì cũng có đồng gia đồng vào, cần gì phải học hành vất vả thi thố làm gì? Cớ mà cậu đi thi lần này âu cũng là để cái sĩ diện cho bố, cho mẹ. Đường đường là quan chức, là giám đốc mà con không đi học lại học thì có mà đéo mò vào mặt. Cậu chí lườm lườm vong nhi, sau đó tự nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ. Cậu vẫy vẫy. Này, Tún ơi, lại đây tao bảo, lại đây. Cái gì thế? Cậu chí nhìn thẳng ôn con. cười nham hiểm. Cậu liếc xung quanh mấy bàn bên cạnh, trông thấy một thằng gòm nhom đeo kính có vẻ trí thức. Nó là mã đề 101 trùng với đề của cậu và nó đang hoàn thành những câu cuối cùng để nộp bài. Thằng cô tốn xuất hiện, đúng là quý nhân phụ trợ. Cậu chỉ chỉ tay rồi thì thầm vào tai thằng cô tốn cái gì đó. Thằng cô bĩu môi, ngó ngó thế rồi lạch bạch chạy tới, còn không quên quăng lại một câu sỉa sói. Làm cho cậu Trí tức lắm Chỉ muốn búng cho nó một tia thanh khí Mày xem hộ tao Từ câu 30 trở đi Thằng kia nó điền cái gì Ê... Sao Mà Mà thấy nó làm cắm cúi như thế Sao không tự dùng con mắt thứ ba Dùng thiên nhãn Mà ăn cóp bài Ăn cóp bài Cậu Trí Khôn mặt sầm xuống Thang ôn này nó càng ngày càng hỗn. Con mắt thứ ba của cậu là để soi ma soi quỷ. Đáng này nó bảo cậu dùng công năng đặc dị đi coi bài thi. Cậu làm gì có khả năng nhìn xuyên qua vật thể như thế. Nếu mà nhìn được thì cậu chẳng nhìn mấy đứa con gái xung quanh rồi làm quái gì phải nhìn bài thi cho đau đầu. Thằng cô lạch bạch chạy đến bên cạnh thằng kia, ngó đầu gật gật. Nó thấy thằng này đang tô lem nha lem nhem, mồm lẩm bẩm. Nghĩ có vẻ là học giỏi Xem ra cũng là dân có chi thức đấy Chứ không phải lông bông như là tay béo kia Nó đánh giá một hồi Rồi sau đó thì thầm cho cậu Trí điền đáp án Cậu Trí mừng lắm Từ lúc nhận nuôi thằng con của cô giạt đến nay Hôm nay mới được việc nhờ nó Vậy là hai huynh đệ Quay cóp cho nhau cười khúc kha khúc khích Mà không ai biết được Ba mươi À a a a a e a 31 đ đ cái gì cơ đ đệ đệ chứ đờ chứ ừ được rồi đà đà 32 cò cò cái gì mà cò xe xe xe được rồi xe xe cậu chế cứ thế Mà ngồi cắm cúi tô tô đáp án, chẳng mấy chốc hai mươi câu cuối cùng, cũng đã lấp kín. Vừa lúc tiếng trống cất lên rùm dập, cậu dừng bút. Vậy là hoàn thành bài thi một cách trong vánh, trước ánh nhìn trận trừng của lão giám thị. Lão giám thị nhìn cậu trí mồ hôi mớt mãi, cười khẩy. Có lẽ lão đang nghĩ thằng này kiểu gì mà trả trượt, trắng bụng. Lão bắt đầu đọc thứ tự số báo danh cho các sĩ tử nộp bài. Thằng cô tốn chạy xuống, nó mừng rỡ khoe với cậu Chí mặt phấn khởi lắm. Cậu cũng thở phào. "Đại ca, tình hình ok rồi. Tao đánh y như mày bảo, liệu có đúng không đấy?" Thằng cô nhíu mày, rồi sau đó quay sang thằng Quẩm Nhom kia, nó bất giác gãi gãi đầu. Cậu Chí hoang mang, hỏi nó có vấn đề gì thì nói toẹt ra. Thằng cô cười khốc khích, nó bất ngờ nó một câu làm cho cậu chết điếng. mày mày gọi cái gì? Thằng kia nó tự làm à? Em biết đâu. Cơ mà lúc cuối em mới thấy nó viết abc ra bàn. Xong nó cầm vào cái bút. Nó quay một vòng như là là chiếc nón kỳ diệu. Cái đầu bút chỉ vào đáp án nào thì nó điền đáp án đấy. Hi, hi rõ là vui mắt. Hi, hi. Thằng này rốt y hệt như đại ca. Cậu Chí ng ngẩng lên đầy thì choáng váng. Ôi. Ôi. Ôi chết cha tao rồi, chết cha tao rồi, ai lại thế? Ai lại thế? Những tưởng cái thằng mà cậu coi bài nó học giỏi, hóa ra nó cũng là cái thằng đánh lùi. Nó còn cầu may chứ còn không như cậu. Chết rồi. Phát này thì trượt thẳng cẳng rồi. Cậu Chí chán nản lên nộp bài. còn không quên lườm lão giám thị một cái, sau đó liền huýt sáo bước ra. Ở bên ngoài sân trường, sĩ tử lúc này đông lắm. Cậu nhìn thằng cu chạy lon ton đi ra, thấy có hai hàng sinh viên đứng vỗ tay bom bóp, rồi sau đó chúc mừng ở Mỹ. Một đứa con gái trông có vẻ hơn cậu vài tuổi hớt hải chạy lại. Cậu chí đang đi thì chẳng may húc đánh huịch một cái vào nó. Hai người nhìn nhau ngãi ngùng. Ơ, cái chuyện này Em ơi, phỏng vấn một tí. Chị ở bên đài phát thanh truyền hình. Ấy, đài truyền hình à. Cậu Chí nhíu mày nhìn con này thì ra là phóng viên của một đài truyền hình nào đó. Cô phóng viên này tính ra thì trông đẹp đấy. Cái môi nở hoa tràn đầy sức nức khiến cậu Chí phổng hết mũi. Lúc này thằng cu tốn nó đang ngồi vắt vẻo ở trên cổ cậu. Nó cũng tròn mắt ròm ròm vào cổ áo của cái cô phóng viên kia mà ngẩn tò te. Thấy xa xa, chỗ ở bên đường, con xe lăng cu dơ màu đen đậu ở trên vỉa hè. Chỗ quán cà phê, hai bóng hình quen thuộc đang nheo mắt nhìn cậu. Hai người thấy cậu Trí được phỏng vấn, ông lòng béo cười vỗ đùi bành bạch thích thú. Còn ông già thì cao mày nhìn cậu Trí bằng ánh mắt giò xét. Ngoài ra thì không có thái độ gì. cô của cậu Chí lúc nào cũng vậy đó. Có lẽ vì ông làm cốp cho nên lúc nào ông cũng lạnh lùng. Ông lòng béo nhấp ngụm nước chè, quay sang bảo con rể. <cười> Thế là thằng cháu của ông được lên TV rồi kìa. Dạ vâng. Thưa bố. Cô phóng viên chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng, cậu Chí chép miệng. Đã a không làm được bài thì chớ, lại còn phỏng mấy trả vấn. Cô thì trả lời đại vài câu cho nó có, trước tình hình này thì gay go. Mặt cậu cứ sầm xuống từ lúc bước ra khỏi phòng thi, làm gì có tâm trạng gì mà lên TV. Cô phóng viên hồ hỏi, lũ học sinh rồi đoàn thanh niên tình nguyện đứng ở xung quanh thấy có nhà đài đến thì hú hét ầm ĩ. Cậu Chí ưỡn ngực đứng thẳng, tỏ ra tự tin thể hiện cho thiên hạ sáng mắt. Cô phóng viên dí cái mic như cái đuổi gà vào miệng của cậu Chí. bảo cậu nhìn vào camera rồi bắt đầu. À chào em. Xin hỏi em tên là gì? Dạ. A T. T béo. Ồ, cái tên rất đặc biệt. Thầy em thấy đề thi hôm nay thế nào? Em tự tin bao nhiêu phần trăm là mình sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi này? Cậu chí gái gái đầu chết trà rồi. Quả này mà trả lời là đề thi khó thì mất mặt. là dễ mà đến lúc có kết quả trượt vào chối thì làm cho cười cho cả nức. Đá vậy người thân người nhà con nhang đệ tử người ta xem được bản tin mà cậu trượt thì đúng là không biết dấu mặt vào đâu, không khéo lên núi mà ở với khỉ. Cậu chí cười gượng vài giây rồi trả lời chung chung. Ờ thì đại khái là đề thi năm nay nhìn chung là khá đơn giản với trình độ của giáo viên, <cười> chưa cần Tất cả thì bạn nào mà chịu khó học thì nó dễ thôi mà, thật ra nó dễ. Còn bạn nào mà không chịu khó học thì nó khó, à, cuộc đời luôn là như vậy. Nếu chúng ta tập trung vào một cái việc gì đó làm bằng hết tâm sức của mình thì à, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được thành quả. Còn nếu như cậu thì thở dài. Cô phóng viên nheo mắt một câu trả lời thú vị. Vậy giờ phút này khi đã hoàn thành xong kỳ thi, cảm xúc của em thế nào? Em có là gì muốn nhắn nhủ đến gia đình không? Em có dự định gì trong thời gian chờ đợi kết quả không? Có thể là một công việc part-time hay là một kỳ nghỉ hè gì đó. À <cười> dạ, nhắn. À, vâng. Ê, ông ngoại ơi. Bố mẹ ơi. Con độ. À con cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô phóng viên cười híp mắt. Còn ai nữa không? À còn còn. À, anh Lâm ơi, anh Lâm. Phong ơi, Phong. ta được lên tivi rồi đây này, ta được lên tivi rồi đây này. À, thôi được rồi, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Thế, em có dự định gì nữa không? À, có. Là gì thế? À, em đi bắt ma. Cái gì? Cậu trí trả lời giáo hoành làm cho cô phóng viên há hốc cả mồm. Ở trên vai của cậu, thằng cu con nó cười khanh khách. "Nào á có biết, đang có một con tiểu quỷ đang ở đây." Cả hai người đang được ghi hình. cậu trai lại của cậu trí khiến cho cả anh quay phim lẫn cô phóng viên ngơ ngơ ngác ngác không biết là cái thằng béo này nó đang nói nhăng nói quậy cái gì chẳng lẽ lại phỏng vấn ngay phải tầng hầm. Cô phóng viên cười gượng, cô cảm ơn cậu trí qua loa rồi chạy đi phỏng vấn người khác để cho bản tin thêm đa dạng. Chí béo nhún vài một cái. Trong thế ở ngoài đang ngồi cùng với bố mình thì đoán chắc hôm nay có lẽ ông ngoại sốt ruột. Ông cùng với thằng cô từ tận bên cổ nhoé mỏ vào đây để xem mình thi thố ra sao. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bộ dáng tự tin, huýt sáo chạy qua đường. Ông ạ, bố ạ, con xong rồi. Ai, bố. Bố thấy thằng zin con lại thái độ thế nào? Bố của chỉ béo nheo mắt, quay sang nhìn ông Long. À. Nhìn cái bước chân đường bệ thế kia, vai răng rộng ngực ưỡn căng. Tỏ ra bình tĩnh thế này Xem ra là nó đang cố để thể hiện Che giấu tình hình thật đấy Ôi giời ơi Con anh Nhưng mà cháu tôi Không ai hiểu nó bằng tôi đâu Anh nhìn mà xem Những cái thằng mà ra khỏi phòng thi Cười hớn hở khoe mẽ thế kia Trăm vần trăm toàn là bọn học rốt Chắc chắn là làm sai hết Còn cái bọn khóc lóc kia kia Kia kia Bọn đây mới là bọn học giỏi Chúng nó có làm sai một hai câu, nhưng mà lực học tốt, cho nên là chúng nó tiếc chúng nó mới khóc đấy. Chắc chắn là mấy đứa đấy bài thi sẽ điểm cao. Ông con rể của ông Long béo gật gù, "Ờ, đúng. Bộ đúng là có con mắt tinh đời thật." Chửi ẻ. Hai người đàn ông nhìn vào thái độ cử chỉ của Chí Béo gật gù nhận định. Chí Béo tiến tới. Một series những câu hỏi dồn dập từ hai người. làm cho trí béo đau hết cả đầu. Bây giờ thực chỉ muốn về nhà thôi. Bước ra khỏi phòng thi là chữ nghĩa nó quên sạch sành sanh rồi, cho nên nghĩ làm gì cho mệt. Tâm hồn của trí béo thổ thực là đã ở phòng ngủ đánh một giấc cho thật đã. Ở nhà còn loài vài loại pháp khí cải tiến đang muốn hoàn thành cho nốt, cho nên cũng chỉ trả lời hai người qua loa. Ông Cốp cười khẩy lắc đầu về thế tình hình không khả quan cho lắm. Kiểu này không khéo rồi là phải tống nó đi du học. Mấy ông cháu bố con đưa nhau về bên cổ nhués, đường hôm nay cứ phải gọi là đông chật cứng. Cái cảnh đi thi thì năm nào chả vậy, giữa bầu không khí nô nức của kỳ thi là hàng loạt những tâm trạng của các thí sinh, phụ huynh đến từ khắp nơi các vùng miền. Ông Long béo đánh xe chở thằng Cu Tốn Mà xe sau là cha con Trí Béo Đi băng băng giữa con đường nhột nhịp Tôn Hôm nay về mình ăn tiệc nha Được không <cười> Dạ vâng Thưa ông ngoại Thằng danh quỷ nhỏ Bắt trước Gọi ông Long là ông ngoại Kể từ khi đi theo ông Long đến bây giờ Thằng cu tiến bộ nhanh lắm Nó dần dần xua đi được oán khí trong lòng Bây giờ nó thông minh lanh lợi Là một trợ thủ đắc lực Của hai ông cháu cậu Trí và cũng là đệ tử dưới trướng quan hoàng, có chút tài phép trong người và đang dần dần tích tụ khí tên. Xe về đến cổ nhoé, lúc ấy đã là trưa muộn, suốt cả chặng đường chỉ béo lẳng tránh ánh mắt của ông Cốp. Ông Cốp thì tính tình vốn ít nói, hai cha con chỉ im lìm ngồi ở đó. Đến nhà ông Long, bà giúp việc và cả mẹ cậu Chí đã đợi sẵn. Trông thấy hai ông cháu thì cô Mai vồn vã mở cổng chạy ra, thò cả đầu vào trong xe hỏi thăm. "Bố, bố về rồi đấy à? Thế tình hình của cháu nó thế nào?" Ở bên kia Trí béo xuống xe chào mẹ, cả gia đình phấn khởi chào đón sĩ tử, tựa như kiểu là vinh quy bái tổ. Chỉ có ông Cốp là cười nhạt, xem chừng là ông đã đoán được bài thi của con rồi. Ở trong bếp, cầm cành đã nhanh chóng được dọn. Bà Miên mang ra mấy lon bia chí béo chỉ trả lời qua loa, rồi sau đó lên trên phòng nằm đính uịch một cái. Bên dưới mọi người cứ nhí nhảnh nhí nhéo, chỉ có điều rằng tâm trạng của chí béo lúc này thì chán lắm. Hầy, không biết quả này trượt. Ông Bô bắt mình về nhà thì chết ngay rồi. Hôm nọ, ông Bô bảo mình mà không không thi đỗ đại học, ông Bô, ông Bô tống đi nghĩa vụ quân sự. Ê Chết mất tôi. Chi béo thở dài thần thượt. Thấu thực rằng lần này. Cậu đi thi thì xác định trước tinh thần là chuột. Ây thế nhưng cậu không muốn chuột. Bởi vì nếu chuột. Một là sẽ bị ông bố bắt về nhà. Hai là ông bố tống đi nghĩa vụ. Kiểu gì thì cũng khổ. Ít nhất là đối với thằng béo như mình. Ở đây với ông ngoại thoải mái. Tuy nhiên. Đã nhiều lần ông bố bắt về. Để theo mẹ đi làm việc. Nhưng chi béo thì lại thích làm thầy Pháp. thích đi đây đi đó, nếu như phải về nhà thì khác gì là bị ông bố chổng cái gông vào cổ. Vừa lúc nghĩ tới đống pháp khí còn đang dang dở, đang định hí hoáy thì có tiếng bà miên gọi. Thằng cu tốn bay vụt vào những màn làn khói, rồi sau đó nó kéo kéo, "Chi ơi, xuống ăn cơm. Đại ca xuống ăn cơm đi." Xong thì cũng xong rồi, chợt thì cũng trượt thẳng tẳng rồi con đâu? Ít mẹ mẹ mồm đi Là tại mày đi Chi béo búng cho nó một cái lăn lông lốc Nó vẫn cứ cười khenh khách Hai anh em đi xuống nhà Thấy ngồi ở bên mâm Cơ man trên ấy là hải sản Hôm nay cả bố cả mẹ Đều nghỉ để sang bên này Mẹ đích thân vào bếp Cô Mai làm toàn là những món Mà con trai mình thích Vừa nhìn mà bụng đã déo lên ủng ủng Chi béo cầm cốc biêng ở cổ tô Còn chưa kịp gấp miếng nào thì mẹ đã hỏi hôm nay bài vở thế nào, hôm trước thi toán thi hóa ra sao. Liệu có đỗ hay không. Ở bên cạnh ông Long, chỗ kê ghế trống có đặt một bát cơm, một chút thức ăn. Thằng cô Tốn đang ngồi đó cười khinh khích. Nó bảo khả năng quả này thì cậu đi bốc ấy như lời ông Cốp nói. Ông Long mới quay sang, "Thôi." Nhìn mặt nó được ra như ngỗ nghĩa thế kia. thì tạch bố nó rồi chứ thi cử cái rể. Cả gia đình thoáng buồn trong giây lát. Ấy thế nhưng ai nấy đều lên tiếng động viên, chưa quả thực là không trách chí béo câu nào. Người ta bảo là học tại thi phận, mấy năm qua có học hành gì đâu, chỉ đi ôn có vài buổi mà đi thi. Cô Mai thực lòng cũng không hi vọng gì mấy. Còn bản thân ông Cốp biết năng lực của con trai mình, coi như đây là một trải nghiệm cho nó. Ông tuy ít nói lạnh lùng, Đúng kiểu là các cốp Thế nhưng cũng luôn luôn quan tâm Ông gắp cho con trai một con tôm Bây giờ thấy cả nhà nghẹn nhẹ nhàng Chi bé hưu mây yên tâm phần nào Mọi người ăn uống trò chuyện Một hồi lâu Cuối cùng chi bé hưu xin phép lên trên tầng Lúc lên tầng 2 Chi bé hưu còn nghe ông cốp nói Có khi Xong cái mùa hè này Con xin phép là con đưa cháu nó về nhà Tề Béo hoảng hảng lắm. Một hồi, sau đó bố mẹ cũng xin phép đi kéo nhau ra về. Ông Long ra tận cổng tiễn các con. Xong ông quay sang nhìn Vong Nhi mà thở dài. Đây tôn ạ, làm thầy đồng lúc nào cũng đứng giữa hai con đường. Việc ăn việc trăn, việc nào cũng là gánh nặng. để buông bỏ tất cả đi mà phụng sự cửa thánh thì khó lắm. Ai, bởi còn phải lo cho sự nghiệp cho cuộc sống. Còn kỳ vọng của cha mẹ, tính ra thầy làm thầy nó cũng chẳng sung sướng gì đâu. Sân nhà đổ nắng chang chang, thằng cu gật đầu bay vút lên trên tầng hai, tính an ủi đại ca chí một chút. Không khéo quả này thì đại ca chí đang nằm sột sổi. Nó tụi tọt vào trong phòng. Đại ca. Đại ca. Nó vừa vào thì đã thấy đại ca đang ngồi dưới đất, trước mặt là một đống đồ đạc pháp khí treo lỉnh kỉnh. Còn trước cất lời thì bỗng nhân cậu Trí quay phắt sang nhìn thẳng cô Tốn, ánh mắt lạnh lùng. Thằng cu trợn dạ, từ bao giờ trong tay của cậu Trí đã có một cái cục gì bay đánh vù một cái, kèm theo đó là một tiếng nổ chát chúa. Vòng nhì thất kinh Cái thứ kia nổ đánh đùng Khói bụi mù mịt bay ra Căn phòng tựa như rung lên một cái Ở dưới sân Ông Long nghe tiếng nổ thì hốt hoảng Kèm theo tiếng kêu của thằng cu Ông hôm nay đã tống đến 4 năm lon bia Ngả ngả say mà cũng giật mình Cái gì thế Ôi giỏi ôi Chí ơi Tún ơi Thế hai thằng mày đánh nhau ở trên đấy đấy à Ôi Đang cô túm ở bên trên kêu chẹt chẹt, cái lớp bụi từ vụ nổ nhanh chóng bao phủ khắp cả cơ thể của nó. Những mảnh nhựa silicone cứng vang tung toé, nó bất ngờ bị chúng đòn thì nó nhảy co cổ lên tái cả mặt. Ông Long lạch bạch chạy lên trên tầng. Lúc này Chí Béo ánh mắt sáng bừng nhìn thẳng cô mà cười. Tiếng cười kèm theo vụ nổ làm cho thằng cu choáng váng. Nó chạy vụt ra bên ngoài. Ở đằng sau lưng chí béo năm năm cầm thêm một quả nữa hì hục đuổi. <cười> đứng lại, đợi tao một tí, tao thử tiếp phát. Hai thằng ôn con đuổi nhau, cảm giác như là chí béo muốn ăn thịt thằng cô tốn. Thằng cô tốn vừa chạy vừa gào thét, nó chạy thẳng đến chỗ ông Long. Đứng lại, đứng lại cho tao, ta ta ta phủ cộng đồng. Ông ngoại, ông ngoại ơi, đại ca bị điên rồi, đại ca muốn giết con rồi. Tí, tí ơi, mày định phá nhà tao đấy à? Ô hay. Chị bé hô lao từ trên tầng xuống dưới cầu thang huỳnh huịch. Trong ánh mắt bàng hoàng của cái vong nhi, cậu cười lên sằng sặc, hầm hầm ha ha, tay lăm lăm một cái quả gì tròn tròn, cứ thế mà nhắm con vong nhi mà đuổi. Thằng cu tá hỏa, nó leo lên cổ của ông Long mà cầu cứu. Ông Long lúc này cũng kêu vang cả lên. Chí béo sau khi bị ngã thì chồm dậy, giật mình, ngước lên nhìn ông ngoại. "Ơ. Ơ. Chí, mày ở ngoài. Ở. Ông ngoại ơi. Nó không làm được bài, nó bị dở rồi." Thằng cu trên người còn vương đầy bột trắng, thân ảnh đã hiện ra. Ông Long bất giác lùi lại. Nhìn thẳng vào mặt thằng cháu ngoại lúc này, quả thực ông cũng không biết là nó bị làm sao. Đang yên đang lành thế nào mà định đuổi đánh thằng cu tốn, giống như kiểu là lên cơn dở thật. cậu chí bất ngờ tỏ ra sung sướng, nhảy nhót la hét ầm ầm. Ông Long tưởng là không khéo thằng này nó tẩu hỏa nhập ma rồi. Bà Miên ở dưới bếp đang dọn dẹp, thấy nhốn nháo cũng phải chạy lên. Chí béo lúc này oang oang. <cười> thế là thành công. Ông ơi Thế là thành công thật rồi, thành công thật rồi. Ông Long cứ ngơ ngác, "Ôi, thành công cái gì? Im cái cỡ mày thì mà đổ được à?" "Ôi, mày có mà làm công, thành công công nhân thì có." Cậu Trí chẳng hề quan tâm tới thái độ của mọi người, cứ thế mà cười rạng rỡ. Ông Long xoa xoa thứ bột trắng đang bám trên người của thằng cô, ông đưa lên mũi người, mùi gạo nếp thơm nhè nhẹ. nhẹ. Không lẽ thứ chí béo ném thằng cu là bột mì hay bột nếp? Không hiểu bằng cách nào mà cái cục tròn tròn ở trong tay của chí béo Nó lại có thể nổ to đến như vậy Đám bột này bám đầy vào người của thằng cu Ông Long gión rén bước đến Chí béo lúc này xòe bàn tay nắm cái thứ kia ra mà vanh váo Hai ông cháu nhíu mày Đây là một cục nhựa silicon được tô vẽ hình thủ kỳ quái ở bên trong nén chặt bột mì màu trắng, ở giữa là vài cấu tạo gì đó bằng kim loại, xen lẫn thứ bột màu xám xám kiểu như thuốc pháo. Đây là cái gì đây? Ông ơi. Na. Na ông ạ. Ừ na. Ờ đã đến mùa na đâu? Hả? Tháng nữa. Không. Lựu đạn, lựu đạn diệt hồn ông ạ. Tại gì? Lậu đạn diệt hồn á Cậu trí gật gật đầu Tưởng như là mình vừa phát minh ra Một thứ vô cùng vĩ đại Lên lập tức kéo ông nội Kéo ông ngoại vào phòng Còn không quên Quay sang nhìn thằng cô mà cười ha hạ Vào đến trong Ông Long thấy khắp nơi toàn là hộp cắt tông hàng ship đến Ở dưới sàn là đủ các thứ Chi béo bầy ra Vỏ lậu đạn silicon Ống nhồi, thuốc pháo, bút lông Hoàng sa, chu sa, thần sa son như ăn nhăng vương vãi khắp nơi. Ông Long còn nhìn thấy cái gì đó dài dài, to bằng nửa ngón tay út có kim hỏa. Ỉ. Thì thuốc nổ à. Ngoài nổ à. Chị mày làm gì đây? Ông ông phải nhận đi con là một phát minh đại tài không ạ? Ông ông có biết không? Cháu của ông là một nhà khoa học tài cái đầu mày, cái tướng mày chỉ có mà đại xảo. Ông cốc cho thằng cháu một cái. "Chí à, mày hay lười thôi. Có khi mày từ dài trở đi từ nay trở lại ở nhà sáng sáng quét sân, chiều chiều lên lau bàn điện cho ông. Mẹ mày, mày, mày chơi những thứ này á, công an người ta bắt thì mày đi tù mọt gông đấy." Chí béo bĩu môi, "Thì ra mấy hôm nay tập trung sáng tạo ra pháp khí mới. Bảo sao lúc nãy vừa đi thi về" đã muốn chạy lên trên phòng. Thằng cô vong nhi nhìn thấy đống bột hoàng sa châu sa, cho nàng kia thì xòn cả da gà. Vừa nãy đại ca mới nhồi bột mì vào trong vỏ lựu pháo, chứ mà nhồi những thứ kia kèm theo khẩu quyết Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh diệt tà, thế chắc chắn là nó tiêu đời. Ông, ông từ từ nghe con giải thích này. Mày mà không giải tán cái thứ này á, tao là tao đi báo Conan. To mày đi to. Mẹ tên sư. Mày mà bị bắt rồi bôi giò chát chấu vào mặt tao với bảo mặt bố mẹ mày đấy. Ai không khéo tao còn bị lên luận vì chứa chấp cái loại như mày. Chí béo cười khồ. Những thứ này Chí béo đã phải mất công đặt mua ở chợ đen, vất vả lắm mới có được. Tuy rằng là nó có kích nổ quân dụng, thế nhưng toàn bộ vật liệu đều an toàn cho người. Có chăng khi kích nổ kích vào thuốc phát hoa Những mảnh silicon vỡ ra làm cho người chống chỉ bị choáng váng, còn đâu không có sát thương mạnh. Xem ra thì cũng chỉ như là quả pháo cối là cùng. Chí Béo sáng chế ra cái này bởi sau vụ ác linh ở ngoài sông, ông ngoại bị con ác xà nó cho một quật ngã ngửa. Chí Béo nhận ra là mình phải có vũ khí sức công phá lớn hơn. Đạn phép của mình tuy mạnh, có thể bắn ra liên tục nhưng cũng chưa đủ để chơi lại những vong linh có tà thuật mạnh. Chi béo đã dạy công suy nghĩ và sáng tạo ra thứ này Dựa trên nguyên lý của lựu đạn thực tế Chỉ khác một chút Ấy là dùng bột pháp thuật tổng hợp Nén lại tác động đến quỷ khí oán khí Rồi thiêu cháy chúng Cộng hưởng với những mảnh sinicone văng lên Trên ấy được vẽ bùa ỉm Ông Long gật gù À, à Cả <cười> ra cũng thông minh <cười> Giống ông À <cười> Rất nhanh, ông Long đã bị thuyết phục Bởi quả thực là nó sáng tạo Chi béo tuy chưa có nhiều pháp thuật Thế nhưng sức sáng tạo của chi béo là không thể tưởng tượng được Chi béo là kiểu làm việc đầu óc Là cần cù bù siêng năng Như người ta vẫn cứ nói Chứ không phải là ngộ tính thiên bẩm Như là cậu lãm, con của bà Đồng Thao Ông Long căn dặn chi béo Nếu mà dùng con hàng này là phải hết sức cẩn thận Chỉ khi nào nguy cấp mới được đem ra sử dụng Và nhớ là phải tuyệt đối Giữ an toàn cho bản thân, khi chế tạo bởi thuốc nổ nó không phải chơi đâu." Tri Béo gật gù, khẳng định chắc cú lắm. "Ở bên kia còn có cả cân tiểu ly, có đồ bảo hộ, tất cả đều làm theo công thức chuẩn. Thôi, ngươi ngồi đi, tao đi xuống dưới phòng." "Màn ai, mày đừng có bắt nạt thằng cu đấy nha." <cười> "Dạ vâng. Bây giờ thằng cu mới leo khỏi vai của ông ngoại." nó vẫn còn rụt rè. Quả thực vụ nổ vừa rồi đã dọa cho nó, cho nên nó cẩn trọng với thằng đại ca nham hiểm lắm. Lỡ một ngày đại ca mà hấn lên, đem nó ra thử nghiệm tên lửa đạn đạo có pháp rở thì nó chết. Lúc đi ra đến cửa, ông Long nheo mắt nhìn xuống, "Chế à, chế dạ, cái gì đây?" Ông Long chỉ vào một cái đèn, trong nó na ná như cái đèn bàn học. thế nhưng trên cái đèn này lại vẽ đầy những bùa chú quái dị. Chí béo ngẩng đầu. Cái đấy còn chưa làm xong đâu. Mới mới chỉ là bản nghiên cứu. <cười> <cười> Mày định dạy ma ở chữ à? Không, đây này, ông xem cái này. Tạm thời công năng của nó cũng rất là đặc dị. Đây nhá. Đây là một cái đèn, nếu như mà muốn cần ánh sáng thì không cần cắm vào điện. Như thế con có thể mang cái đèn đi khắp mọi nơi. À, à. Thế thì ra mẹ này ngoài chợ mua cái đèn tích điện. Nhưng không cần cả tích điện luôn. Ông ra đây, con bảo. Đây nhá. Khi con đưa cái đèn này ra ngoài ánh, ánh sáng. Tự nhiên có ánh sáng mặt trời là thái dương năng. Nó sẽ sáng. Hê hê hê. Ông thấy chưa? Sáng chưa? Chí béo vừa nói. Vừa rơ rơ cái đèn ra hướng cửa sổ. Thế... Thế ở trong bóng tối thì sao? Ông buộc cây nhở? Thế ở trong bóng tối không có ánh sáng mặt trời thì làm sao nó sáng? Đến đây ông lòng béo bĩu môi. Trời ơi. Thế thì cần gì cái đèn hả? Tí béo rá đầu gái tai. Thì thì con đang thử nghiệm thôi mà, lúc nào xong con khắc cho ông xem. Ông Long thở dài, sau đó liền vứt cái đèn sang một bên. Ông đi ra ngoài. Nằm ở trên giường, ánh mặt trời chiếu qua khó chịu. Chí béo bảo thằng cu kéo rèm vào cho nó ngủ ngon. Thằng cu trách móc lắm. Lúc đem người ta ra làm chuột bạch thì gây thế, bây giờ nhở nhở và vả. Hớn. Đúng là cái đồ mặt dày. Này, mày nói gì đấy? Thằng cu thổi ra một cơn gió, cái rèm từ từ bị kéo vào. Chi béo từ từ khép mắt mà ngủ Trong đầu vẫn nghĩ tới Những phát minh pháp khí pháp dược của mình Những điều xa xăm Cõi tâm linh mà mình vẫn còn đang mông lung Ngoài trời đổ nắng vàng Xa xa một đám mây kéo tới Báo hiệu cơn mưa dịu mát Có tiếng sấm ị ẩm cất lên Cơn mưa mờ, mùa hè Dần dần ập xuống Dỗ chi béo vào giấc ngủ thật ngon Ở một bên Thằng cô vong nhi mặc dù là hồn ma không cần phải ngủ, thay nhân nó cũng đã quen rồi. Nó cũng leo lên chui vào trong chăn, rúc rúc vào bên cạnh chi béo, hai đứa chúng nó ngủ ngon lành. tháng sau. Thời gian trôi vun vút như con thoi. Cậu cậu chí, cậu chí ơi, thấy người ta bảo là trên mạng có điểm do cái kia, kìa, có điểm thi đại học rồi kìa. Tiên Kobayashi men cất lên từ ngay đầu cổng trong buổi sáng tinh mơ. Chí béo đang tập bắn súng cao su thì dừng lại ngẩng cổ, thoảng một cái. Bây giờ đã chuẩn bị bước sang tháng 8. Trải qua nửa tháng từ khi kết thúc kỳ thi Chí béo chỉ loanh quanh ở nhà Chế tạo pháp khí Cũng muốn đi đây đi đó Xả stress một tí Thế nhưng mà ông Long ông bận Ông tối ngày tiếp con nhang đệ tử Làm việc âm tối tăm mặt mũi Cũng phải ở nhà Để mà hầu cận việc của ông Coi như là vừa luyện đồng Vừa nâng cao khả năng tâm linh Thằng cu thì ngồi uống sờ tinh Trông nó như là con cu cô Man Thong đợi ở bên hiên nhà. Bà Miên xách cái làn lách bạch chạy vào. Chị béo sốt sắng, nghe thấy bà Miên bảo là có điểm thi đại học liền vội vàng rút điện thoại ra bấm bấm, tay gõ chữ mở run run. Có lúc nào đấy ở bà? Ai bảo bà thế? Thằng con bà bán thịt ở ngoài kia. Nãy tôi đi qua thôi thấy mẹ con nó cầm gậy đuổi nhau. Đéo mẹ chưa thằng cẳng cậu ạ. Vậy là có điểm thật rồi. thế nhưng cứ tưởng là sang tháng mới có, khả năng năm nay có điểm sớm. Chí Béo mở máy, thằng Cô Tốn hít một hơi từ cái bọc bánh gián đường trong cái làn rồi nhể phốc lên vai của Chí Béo. Cả hai thằng chăm chăm ngó vào cái điện thoại. Bảo Miên cũng tò mò ngó sang nhìn. Thế nào rồi? Thế Tề nhìn thế nào? Mấy điểm? Phải từ từ chứ bác, để để để cháu vào vào xem đã chứ. Hey, thế, thế có đỡ không? Thế nào? Ôi trời, tôi bắt tự tử cháu rối. Chí béo sau khi nhập tên và số báo danh, trình duyệt quay vòng vòng, tim của Chí béo đập bành bạch bạch bạch bạch. Điểm số lúc này nó giống như kết quả xổ số, số vậy. Màn hình điện thoại vừa đổi trang, Chí béo vội vàng đưa tay che kín. Loáng thoáng còn nhìn thấy cái tên Bùi Trọng Chí xuất hiện. Ơi, ơi cháu cháu ch cháu ơi quá bác men ơi cháu ơi ộp quá. Hơi hơi. Quả nhiên là có điểm thật. Thằng Cố Tốn thích thú nó muốn gỡ tay ra. Nó cứ ngồi đó mà bĩu môi. Sống cùng với Chí Béo trải qua đủ chuyện, nhiều cung bậc cảm xúc, bản thân nó bây giờ cũng hồi hộp. Chí Béo bắt đầu hé hé tay xuống giống như kiểu là mấy ông ở xóm chợ hai ngồi lận ba cây từng chút từng chút một. Trên màn hình dần dần hiện ra, đầu tiên là toán 6 điểm. Ai chà chà. Tiếp theo là hóa 6. Ai chà chà, ai chà chà. Đây là hai môn mà Chí Béo tự tin điểm cao nhất. 6 với 6. Ôi, còn môn cuối cùng là cái môn trắc nghiệm. Ôi, tồi rồi, tồi rồi. Thế thế nào? Hai con 6 à? À toán toán với hóa phải không? Thế còn môn vật lý xem nào, giả xem môn vật lý. Bà Miên thúc giục chỉ còn mỗi điểm môn vật lý trắc nghiệm thôi rồi. Thôi hẳn rồi. Hôm ấy làm bài xong, chị Béo cũng nghĩ cùng lắm mình được 4. Tính nhanh mới chỉ được khoảng 16 điểm là cùng. Cộng thêm điểm vùng miền này nọ này nọ thì đời mình nó vẫn cứ đen như đũng quần chỉ dậu. Chi béo dịch dịch bàn tay Chữ vật lý và không điểm hiện ra Chi béo toát mồ hôi Thì bất giác Thằng cu tún nó kêu lên một tiếng Chi béo giật mình Cái gì? Chín Chín Chín Chín Chí Béo vội vàng ấn thêm mấy lần lướt lại cái trang kia, liệu có phải nó bị lạc hay không? Thành niên không? Điểm vật lý 9 cộng thêm điểm ưu tiên này nọ này nọ thì tổng điểm cao chót vót 21,5 đấy. Chí Béo sướng tơn nỗi nhảy cồ cồ cả lên. Bà Miên cũng hò hét ầm nhà, ở trên tầng 3, ông Long và đám con nhang đệ tử cũng phải ngó đầu ra. Nghe thấy Chí Béo bảo điểm cao, ông Long ngây ra như phỗng. Ôi Ôi thật à Ông vội vàng chạy một mạch từ trên xuống Đâu đưa tao xem nào Đưa tao xem nào Ôi ông ơi Ông nhìn con chưa Hứ hứ hứ hứ Ui tín chưa Ui tín chưa Sinh viên đại học Bùi Trọng Chí Xin chào ông thầy Cúng Long Hứ hứ hứ hứ điểm đầu vào năm nay của trường tinh công dự tính khoảng 18, xem ra thế là mình đã thừa đến 4 điểm rưỡi. Cậu Chí lập tức gọi cho bố mẹ báo tin, rồi sung sướng báo luôn cho cả Lãm và Phong con ở xa. Thằng Cô Tốn cũng nhảy nhót, hùa khoắng loạn xạ. Thế nhưng bản thân nó cũng không hiểu tại sao cái bài thi đấy của cậu lại được đến 9 điểm. Chẳng lẽ 20 câu quay cóp và 30 câu đầu tiên đánh lên thiên Bập bà bập bõm mà lại đúng. Điểm chính của Trí Chí Béo. Không khác gì nó dấu trúng giải đặc biệt Việt Lốt. Chỉ có ông bảy độ cho thì mới may, may mắn như thế thôi. Ông Long Béo gọi sang cho ông Cốp, bố của cậu Trí. Alo. Ôi giời ơi. Đây nha. Đây nha. Biết tin rồi chứ gì. Thế thông nhất từ dạy trở đi từ nay trở lại cho nó ở đây nghe chứa. Tôi nuôi dạy nó đến nơi đến trốn. Bây giờ... anh còn muốn lôi ra về nhà nữa không? Mũi của ông phổng to lên. Chí béo bây giờ không thể tập bắn, tập biết gì nữa, trong đầu đã hiện lên cuộc sống sinh viên đầy thú vị. Và chắc chắn là Chí béo fen này sẽ tính ở trọ để cho nó tự do thoải mái, thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Long và gia đình. Mọi người sau một hồi giơm giả thì quyết định bà Miên sẽ chạy ra chợ mua thêm đồ ăn, tí nữa vợ chồng ông Cốp sẽ sang. Chị béo vậy là chính thức đỗ đại học, khoa quản trị kinh doanh ngành hoi, cuộc đời đã bước sang một trang mới, cuộc sống sinh viên tự do thoải mái, cuộc đời bao la phía trước đang giang tay chờ đón. Lúc này ở một nơi khác trong dãy tập thể, xem ra đây là dãy tập thể của cán bộ công nhân viên chức, chưa cũng chẳng được giàu sang gì. Một thằng người gầy như là con mõ mương cũng đăng lạch bạch lạch bạch chạy vào. Trên mặt nó mồ h, cứ thế mà chen chúc nhau mọc lên. Nó tháo cặp kính dít trai sọc. Nó vẫy vẫy, "Mẹ ơi, mẹ. Con đỗ rồi." 8 <cười> vật lý, đỗ rồi. Người đàn bà mặc áo bảo hộ quay sang, "Ơ thế sao bảo hôm trước lúc đến cuối cùng thì khoanh vớ vẩn?" Con không biết, <cười> nhưng mà Đổ rồi. <cười> Tổ độ mẹ ạ. Ừ. Thế thì thôi. Thế là mừng rồi. Để để mẹ thịt con gà. Nửa tháng sau, thời gian lại vụn vụt trôi qua. Dưới cái nắng oi ả trong con ngõ nhỏ thuộc, thuộc khu vực Nguyễn Khuy. Hôm nay người bu đông bô đỏ, hai ông cháu ông Long xách theo vali đồ đạc lỉnh kỉnh. Sau cả buổi sáng làm thủ tục nhập học, Hôm nay họ dọn đồ cho Chí Béo đến phòng trọ nằm cách trường độ cây số. Suốt những ngày qua là những ngày Chí Béo háo hức lắm, hôm nay đã chính thức bước vào quãng đời sinh viên. Chí Béo vác theo cái túi đựng đồ to, phía trước hai ông cháu là cái xe ba gác thuê chở đồ từ ngoài đường lớn vào trong con ngõ sâu. Xung quanh cũng có rất nhiều phụ huynh từ các tỉnh đưa con em đi nhập học với tâm trạng hồ hởi. Đây là sắm trọ nằm ở trong con ngõ sâu hun hút về những chung cư mini, những phòng trọ xếp khép kín, dạo này xảy ra tình trạng mất an toàn cháy nổ, ông Long không yên tâm, ông chọn cho Chí Béo một xóm trọ cấp 4 được người quen giới thiệu. Ông xách cái vali vừa gọi điện cho người chủ xóm trọ. Alo. Chí Béc đây à? À à, tôi dẫn cháu nó đến đây rồi, phòng nào ấy nhỉ? Bên kia đầu dây điện thoại có tiếng người cười nói phe phé đon đả. Bà Bích là chủ sắm trọ, là người quen của một con nhang đệ tử nhà ông Long, cho nên nhiệt tình lắm. Chí béo được xếp ở phòng số 7. Trong xóm có 16 phòng đều là nhà cấp 4, tuy nhiên đều đã khép kín cả, được nâng cấp tu sửa, xem chừng là khang trang lắm. Hai ông cháu cùng với ông xe lôi đi vào giữa khoảng sân, đã thấy bà Bích béo đang ngồi trên cây ghế đá Xung quanh có cả đống người bu đông bu đỏ. Ông Long đánh tiếng: "Bà Bích Phương phi phớp pháp lắm, đang ghi để thông tin của những người mới để làm tạm trú." Bà đưa ngón tay như nải chói mắn lên, trên những đầu ngón tay đeo đầy nhẫn vàng. "Đây đây, đây vào đây xem nào." Chị béo đi từ ngoài nắng, mồ hôi vã ra mặt đỏ như con gà chọi. Mới sáng sớm đã phải đi rồi. Đã thế trời đất này nó nắng. Như đổ lửa Hai ông cháu sau một hồi chào hỏi qua loa Những người có mặt hôm nay xem ra đều là ở tỉnh Toàn là những tân sinh viên trả tuổi trí béo Bà Bích ghi tên Xem căn cước Sau đó thì chỉ phòng cho hai ông cháu Phòng nằm ở giữa Phòng trọ có ba giấy Một giấy thì là nhà kho của gia đình bà Bích Dùng để chứa đồ Trí béo nhìn thấy các sinh viên tới thuê đa phần là con gái Thì cười hiếp mắt Phải Rồi ui, cua này thì thơm kẻo thơm. Ông lòng cốc cho nó một cái. Mày đừng có vơ vẩn nha, nha. Liều tân hồn đừng để nó vác bụng đến đến cửa điện nhà tao mà ăn vạ nha. Mày nhìn đi. Mấy con bé kia nhìn đủ mọi thành phần, nhà dân giàu có có, dân nhà làm nông có, dân khm khá cũng có. Nhìn qua cách ăn mặc Bà phụ huynh là tao đoán được ra cảnh nhà chúng nó đây. Nó cũng chẳng vừa đâu. Chị béo gật gật gù gù, ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào một con bé. Con bé rất xinh lắm, khuôn mặt sắc sảo dễ rể cao gót, mái tóc buộc đôi ngựa dài chấm lưng và điều đặc biệt là con bé cũng đang liếc sang nhìn chị béo. Mày đến chỗ nào thế nào hả chị? Chị béo nghe ông ngoại hỏi, đi gật gật gù gù. Điều kiện ăn ở ở đây thì đúng là thua xa ở nhà, thế nhưng mà sinh viên nó vậy thế. Tuy rằng nhà mình với nhà ông Long cách trường chỉ độ 10 15 cây số, chạy về một phát là đến, thế nhưng vẫn cứ thích ở trọ để thoát khỏi vòng kiềm kẹp để cho nó biết. Bà bích béo yêu cầu cọc thêm một tháng trả tiền trước căn phòng chính thức thuộc về chị béo. Chị béo bật điều hòa lên mà nằm lăn ra, ai hey, sướng thật. Ai hey, sướng thật đấy. Túm, mày thấy chỗ này thế nào? Cũng được. Ông Long nheo nheo mắt dò dò, thằng cu Túm lại hỏi: "Ông ơi, thấy con ở đâu?" Chị béo lập tức chồm dậy. "Mày á, ra góc nhà mà ở." Hai thằng chúng nó lại cãi nhau chí chóe, ông Long cảm thấy đau đầu. Hôm nay trời nắng to, dương khí mạnh. Thế cho nên là thằng cu phải trốn trong vali suốt cả đoạn đường. Bây giờ nó mới được chui ra ngoài. Ông Long muốn cài cắm thằng cu tún ở đây chính là để làm gián điệp đấy. Để làm chim lợn. Theo dõi thằng chí béo. Để rồi có gì còn báo tin cho ông chứ. Hai ông cháu hỉ hụt dọn dẹp kê đổ kê đạc cho đến tận trưa. Căn phòng đã trở nên gọn gàng ngăn nắp. Ở ngoài sân... khách phòng cũng đã ổn định. Loáng thoáng có vài người ở những phòng cũ, trong đó có các sinh viên học khóa trước, có công nhân, có người lao động. Ông Long dặn dò: "Từ nay trở đi tự dậy trở lại nhá. Sa bố mẹ sao ông nhá. Phải biết giữ mình nghe chưa. Cuộc sống xa nhà không đơn giản nha. Con sẽ được tiếp xúc với nhiều người và cũng có nhiều cảm bẫy lắm nghe chưa. Mày lớn rồi." ông không thể nào theo mãi mãi được, cũng đến lúc phải xa rời vòng tay của ông. Nói đến đây tự nhiên ông long sột sùi, ông lay hoay lấy từ trong túi ra cái khăn mùi xoa, rồi sau đó chấm chấm lên mắt, cái mũi to của ông tự nhiên nó đỏ lựng cả lên, giọng ông bồi hồi. Hai, mày à, bây ông từ bé ngày xưa cuộc sống khó khăn, ông không được học đại học đại hiếc gì hết. Bây giờ mày thực hiện ước mơ tiếp cho ông. <cười> ông ngoại ơi, thế ông khóc đấy à? Không, tao đdđđ tao làm sao mà khóc cái thằng để vớ vẩn là bụi bay vào mắt chứ tao không khóc đâu. Mồm ông long lúc này méo sạch, quả thực là ông xúc động thật. Xúc động vì xa thằng cháu cùng với cả thằng cô tốn. Xúc động vì quả thật thằng bé ông nuôi nấng nó, ở bên ông còn nhiều hơn cả thời gian ở bên bố mẹ. Nay đã đến lúc nó trưởng thành. C béo tự nhiên cũng lặng cả người. Hai ông cháu cứ thế mà ngồi bần thần ra với nhau. Ánh mắt của ông long đาว đáu nhìn ra ngoài sân. Ông biết, có lẽ cũng đến lúc nó phải lớn, rồi đến lúc ông phải già đi. Rồi đến lúc nó cũng phải bước chân trên chặng đường đời mênh mông. Nó phải cứng để đứng đầu gió. Chế, nhớ những gì ông dặn chưa? Con nhớ rồi. À. Ông đi và. Ông Long đứng lên bước ra đến cửa. Ông vẻ mặt ấy không thấy thằng cháu mình nói gì. Ôi cái thằng này đâu vậy? Ờ. Nhìn lại đằng sau, thấy chỉ béo đã lăn ra ôm lấy thằng cô tốn, cả hai thằng chúng nó đang ngủ gáy khò khò. Hây. <cười> Đến su nhà chúng mày. Hây. <cười> Cuối cùng ông khẽ khép cửa lại, đi ra bên ngoài. Ê thế nhưng ngay khi ông Long vừa đi ra đến đầu ngõ, loáng thoáng nghe tiếng của ông Long và ông xe lôi nói chuyện với nhau thì lập tức hai thằng nó hé hé mắt rồi trồm dậy. Chí béo cười rú lên một tiếng, thằng Cô Tốn cũng cười khanh khách, cả hai thằng chúng nó lục lọi ở trong ba lô ra mấy lon bia. <cười> <cười> Tự do. <cười> này này này, của mày, của mày, của mày đi Tốn. Vừa nói, vừa lấy ra một nén nhang. Cắm lên cái bát ăn cơm <cười> Chén đi Dô, từ nay trở đi bọn mình được tự do rồi Hai thằng lăn lóc với nhau đến tận khi trời tối sầm Không khí ở xóm trọ hôm nay lạ lắm Nó vừa nhộn nhịp vừa đông đúc Đâu đó là tiếng còi xe ô tô từ ngoài đường cái Tiếng người ta nói chuyện nhí nha nhí nhéo Tiếng nhạc, tiếng chơi game Tiếng của những phòng xung quanh rộn ràng cất lên Chí Béo ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Bỗng nhiên ánh mắt chạm phải một đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Ấy, chà chà. Chí Béo nheo mặt ra. Ánh mắt kia nhìn Chí Béo lạnh lùng tựa như có gì đó rất cuốn hút. Chí Béo trong người vẫn còn hơi men lâng lâng, bởi mấy lon bia từ lúc trưa, cho nên ngây ra. Ấy chính là con bé buộc tóc đuôi ngựa. Con bé mặc đồ ngủ mỏng tang đang đứng dán cá ở trước cửa phòng. nó trang điểm nhẹ nhàng, làn da của nó trắng nổi bật lên sau lớp áo lụa màu đen. Chỉ béo tự nhiên cảm giác mặt nó nóng phừng phừng. Cả hai quay lại nhìn nhau, đang không nói gì thì có tiếng một đứa con gái khác cất lên. "Thiết ơi, xong chưa?" Ở trong căn phòng con bé kia ló đầu ra một cô bé nữa, khuôn mặt tinh nghịch Thấy ra là con tóc đôi ngựa tên là Tuyết Con tóc đôi ngựa gật gật đầu với con bé kia Bảo cầm mấy cái bát đũa vào nhà Chi béo loáng thoáng thấy nghe con bé kia tên là Phương Hai đứa này cũng là tân sinh viên mới nhập học Chi béo bước ra ghế đá vươn vai hít sâu một hơi Ở xóm trọ nhốn nháo lắm Cái kiểu cuộc sống tập thể lo lạ lẫm Khiến cho chi béo tò mò Có tiếng ai đó cất lên Này, chú em mới đến đây à? Sáp bâng, em chào anh. Một gã thanh niên đứng ở đằng sau, người thấp thấp ốm nhào ốm nhách, làn da đen chủi, cái đầu hối cua trông cũng rất là phong cách. Tay này cởi trần, trên ngực xăm mấy cái hình ngoạc ngoạc, nhìn qua có lẽ là dân lông bông ba chợt. Thằng này đâu đó hơn chị béo độ chục tuổi. Thấy chị béo lễ độ như vậy thì rút ra bao thuốc thăng long mềm. Làm thì. Chí khách sáo nhận lấy, dù không biết hút. ngã ngồi xuống bên cạnh. Cái mùi mồ hôi khét lèn lẹt, chỉ béo biết ngay đây là dân nghiện thuốc lâu năm và thăng long mềm thì cũng là loại thuốc khá nặng. Thằng cha bật cái Zippo một cách điệu nghệ. Ở phòng nào? Dạ, em ở phòng số 7. Phòng đấy à? <cười> tao tao biết rồi. Phòng đấy trước có hai con cà phê nó ở sinh đáo đẻ, nhưng mà chuyển mẹ đi rồi. Gã này không biết tốt xấu thế nào. Chí béo thấy gã đang định châm thuốc thì định lên tiếng xin lời, nhưng gã tự đưa tay châm mồi mà không hề khách sáo, một cách rất gần gũi. Lửa bén vào đầu thuốc phát ra những tiếng lách tách, làm cho không gian xung quanh trở nên im ắng. Chí béo cố tỏ ra là người trải đời, cốt là để cho chúng nó khỏi bắt nạt mình. Rít một hơi cũng để xem thuốc nó ra làm sao. Làn khói nóng truyền xuống cổ khiến chí béo trợn mắt, cố thổi ra Thế nhưng khói nó cứ tan đi đâu làm cho chi béo ho sạc sụa. Ờ? Đã biết hút à? Ôi dồi ôi bố nhà ông. Thế mà tôi tưởng ông là dân chơi. Gã đầu cua nhìn chi béo cười cười. Chi béo cười như méo lại. Thực thì cũng bập bẻ hút những hơi đầu tiên cho đỡ quê. Cái giọng khỏe khỏe của gã khiến cho chi béo biết thằng này là dân hút thuốc lâu năm rất từng trải. giọng, phong cách nói chuyện thì đúng là giọng của dân chơ giang hổ bến bãi. À, dạ. Anh tên là gì? Trưởng. Anh Trưởng. Em tên là Chí. Anh người ở đâu? Tay Trưởng giơ giơ hai ngón tay lên. Là là thế nào à anh? Ồ, để biết à. <cười> anh làm đích. Năm năm năm đích thì sao lại hai ngón? <cười> nói bùi <vui> gì <như> thế? <cười> Cái chuyện này nói ra thì nó rất hài. Hai thằng ngồi tào lao tâm sự, trò chuyện qua loa, chỉ béo biết. Tài trưởng này là dân chạy taxi dù ở bến xe Giáp Bát lâu rồi, năm nay 34 tuổi. Vì còi nhom cho nên người ta gọi là trưởng con. Hơn chỉ béo 14 tuổi, chưa vợ con gì. Trưởng con ở xóm này cũng 7, 8 năm rồi, thuộc hàng lão làng của xóm và cũng coi như là quản lý xóm thay bà bích béo. Bà bích béo bán tạp hóa ở đầu ngõ, đây là mảnh đất cũ của nhà bà, cho nên từ khi chuyển ra ngoài mặt đường xây nhà to, bà xây lại thành xóm trọ sinh viên để kiếm thêm thu nhập. Chị béo thấy anh trưởng con cởi mở như thế thì cũng gạt bỏ đi sự đề phòng. Thế lúc nãy mày bảo mấy tiếng là gì nhỉ? Giả trí ạ. Chị trâu ơi chị trò. Ờ. ờ, anh say hát ạ. chí cười ngô nghê. Trường con vỗ vai. Thấy nhà ở đâu? Có người yêu chưa? Chị béo lảng sang chuyện khác. Ê, ê, ê, em cũng ở Hà Nội. Ờ, xóm mình có đông người đi làm như anh không? Hay hay là có mỗi mình anh thôi? Trường con khề khà. Ờ, <cười> một vài phòng, dân văn phòng có, dân lao động có, tao là lái taxi cũng có. tính già cũng có một hai cặp vợ chồng đấy, còn chủ yếu là bọn sinh viên như mày. Vậy ra ở đây cũng đông các thành phần lắm. Anh trưởng con bắt đầu kẻ về từng phòng cho chị béo nắm được. Phòng số 1 là con bé học năm cuối. Con bé này hình như làm số gở bấy bề cho một lão giám đốc nào đó, được bao nuôi, dẫn đi chơi suốt. Cho nên nó ăn chơi rất nhất xóm. Nó đi tối ngày mà chẳng giao tiếp với ai, thi thoảng chỉ về đây mà ngủ. Phòng số 2 là phòng của anh Trưởng con. Phòng chỉ có một cái giường, anh sống một mình. Co như đấy là địa điểm đánh bài của mấy anh chị em. Ờ thế anh không có cơm bếp nấu cơm nước gì à? Chị Béo chỉ chỉ tay vào cái phòng trống hoét của anh Trưởng. Dạ ơi, anh ở có một, ăn uống đơn giản. Tới rau tới bún là xong, quan trọng đích gì. <cười> dạ vâng. Anh Trưởng con lại tiếp Phòng số 3 là của một cặp vợ chồng chưa có con. Phòng số 4 là của ba thằng sinh viên học bách khoa bị đúp. Còn phòng 5 phòng 6 thì toàn là con gái, đặc biệt là phòng 8 ngay bên cạnh phòng Chí Béo ở. Phòng phòng 8 thì sao hả anh? Ổn <cười> nhè nhẹ. Thế thế là thế nào hả anh? Anh trưởng con cười sảng sặc, cái lão này có vẻ vui tính và là người hay chuyện. Lão bảo, phòng số 8 là cái ổ quá nh nhẹt, là phòng của ba con bé. Chúng nó là gái kiểu đua đòi, cũng là sinh viên năm 3 năm 4. Bọn này vừa ở vui tính, vừa có chút nghịch ngợm, cho nên có nhiều các anh ở xóm khác đến thăm. Ba con bé này sống cuộc sống phức tạp, nhưng mà chúng nó chơi được lắm. Mỗi một lần về quê thì hay mang quà lên. Chúng nó cũng là cây phong chảo của cả xóm. Mọi sinh hoạt ăn uống văn nghệ nếu diễn ra ở phòng đấy, rất hay có mấy người yêu tới lai vãng, có đêm có thằng còn ngủ lại. Chị Béo vừa nghe đến đấy thì ngệt mặt. Ơ. Thế thế dẫn cả trai về ngủ á? Sao? Có gì là lạ à? Ồ, nhưng mà nhưng mà cái phòng bé như thế. Trời ơi cái thằng này. Anh Trường kể, cho là sinh viên ở trọ thì cái chuyện như thế nó bình thường lắm. Mặc dù đấy là cái vấn đề tế nhị, kiểu toàn là học sinh mới ra trại đời, không bị gia đình quản lý, có tí mùi trai gái vào thì nó hăng lắm, cho nên việc qua đêm ở phòng người yêu nó là cái việc bình thường. Anh còn biết đầy đứa chúng nó ở thử với nhau như vợ như chồng. Mỗi khi đứa nào có người yêu đến ngủ thì hai đứa kia sẽ tự động tìm nơi khác tá túc, dành phòng cho đâu yên ương. Nhiều khi chúng nó mà trai lì rồi, chúng nó ngủ chung, đứa nào làm việc đứa đấy Đứa cùng phòng sẽ giải chiếu ngủ dưới đất quay mặt đi chỗ khác, còn đôi kia ở trên giường muốn làm gì thì làm. Mà phòng nào có góc xếp thì càng tiện. Chỉ béo đỏ mặt. Hi. Hi. Hi. Liều nhẻ. Em còn chưa biết nắm tay con gái là gì. Thế à? <cười> Để ông thua. Ông nào, anh cho mày đi chơi một đận, cho mày vào đời, chuyên môn của anh đấy. Hai anh em nói đến vấn đề này thì cười ngắt ngẹo. Chả là chị béo năm xưa ở trên chùa Bẩu, sống trong vòng quản lý của các thầy nghiêm lắm. Sau này về ở với ông ngoại, lại ra làm đồng, mấy cái chuyện trai gái này chả có thời gian mà để tâm. Bây giờ nói chuyện với anh trưởng, chị béo mới biết nhiều chuyện của những bạn cùng lớp. Có những điều tưởng là rất tế nhị rất ngại ngùng, thế nhưng con gái nó còn mạnh dạn hơn mình. Loan quanh cái máu chuyện mồn bục phát Tí béo đang định hỏi xem ở đây có xảy ra cái vấn đề tâm linh ma quái không để hóng hớt thì từ đâu có tiếng hoa loa nghe chói tai, có tiếng con gái chóe chóe vang lên chua lỏm lỏm. Alo. Alo. Xin thông báo. Đêm nay xóm mình có sự kiện nhá. Mời tất cả anh chị em ở phòng cũ phòng mới, phòng ngược phòng xuôi, phòng đầu phòng đuôi. đúng 8 giờ tập trung tại nhà văn hóa số 8 để dự sinh nhật của em Dung. Alo. Alo. Alo. Tiếng loa kéo vang lên. Anh trưởng cười khách khách phỗ đồi. Chị béo vừa nghe thấy câu nhà văn hóa số 8 thì mới để ý đến phòng bên cạnh phòng mình. Từ sáng tới giờ chuyển qua đây lô bô quá, cho nên cũng không biết. Anh trưởng ra hiệu ấy chính là cái ổ yêu nhuyễn nhẻn đấy chứ còn ai. Từ trong phòng ai nấy ngó đầu ra tò mò. Hai con bé lúc nãy cũng thỏ ra hỏi chuyện. Anh chị em tập trung nào, sắm chảo có chuyện đây, nhà có việc. Chí béo liếc nhìn sang, con bé tóc đuôi ngựa nó đẹp lắm, nó ở phòng đối diện với phòng Chí béo, phòng 13. Cả xóm bước ra ngoài sân, Chí béo liền vội vàng chạy đóng sầm cửa lại. thấy thằng cu tốn vẫn đang ngủ khò khò, chị béo lập tức thay bộ quần áo mới, còn cẩn thận vuốt thêm tí sáp vào đầu cho tóc nó bóng mượt. Ở bên kia, tiếng nhạc bắt đầu đập sình sình. Anh thường đập cửa gọi. "Chị ơi, sao đấy?" "Thế, thấy nhiều gái quá ngại à? Ra đây xem nào." "Không không, em chuẩn bị em chuẩn bị đồ đi ăn tiệc một tí." Thằng cu thấy ở Mỹ thì ngó dậy. chị béo dặn nó ở yên rồi đi ra ngoài. Thấy ở phòng bên cạnh, nhà văn hóa số 8 đã nhung nhúc người chen nhau. Anh trưởng kéo chị béo. Chị béo ngãi ngùng bảo ngày hôm nay mới chuyển đến xóm, thế mà tụ tập đã quen ai đâu. Lúc này hai con bé tóc đuôi ngựa đã tới. Ở trong phòng số 8 một lũ đang chuẩn bị ngồi vào cái chiếu, bên trên đó bày đầy bánh kẹo bia bọt hoa quả, nói chung là nhiều thứ lắm. Chị béo nhìn thấy Cái nhóm yêu nhảnh nhẹn là ba cô em ăn mặc sành điệu. Anh trưởng lúc nãy cởi trần, trên người có anh săm chỗ vằn vết. Anh giới thiệu, "Anh em, này có thằng em của anh mới đến, trai Hà Nội xịn đấy." Chị béo ngượng ngĩu chào xã giao, mọi người cũng thấy rất gần gũi. Cuộc sống sinh viên tính ra nó cũng thú vị. Đấy. Xóm này xem ra là ở được. Cô em tên Dung là chủ nhân của bữa tiệc, mặc cái áo hai dây màu đỏ, cái cổ áo khoét sâu uyên cả một cái quầng trắng nó nổi bật. Chị béo tự nhiên nhốt đớp bỏ đến ực một cái rồi đảo mắt đi chỗ khác. Hai em còn lại là em Thảo em Thư thì cũng ăn mặc hở bạo. Em Thư cầm cái micro dẫn chương trình. Hôm nay người mới người cũ lại tiện sinh nhật của bé Dung, tiện thể bọn mình họp xóm. Trước khi vào tiệc anh chị em ổn định vị trí đi. Nào, em trai của anh Trường có thích ngồi vào giữa bọn này không? Anh Trường con kéo chị béo ngồi xuống. Chi béo còn thấy có một đôi vợ chồng ở phòng 11 đang ngồi bên nhau dí ra dí dùm tình cảm. Cái phòng chỉ độ 20m vuông cho nên chật ních. Lại thêm 3 tay sinh viên bách khoa, học đúp, đầu tóc bù xù. Phải nói là khéo chỉ còn thiếu mỗi đứa ngồi lên đùi nhau. Em Tuyết đuôi ngựa và em Phương cũng ngồi vào. Thế nào mà loanh quanh? Anh trường con anh sắp xếp cho chi béo ngồi ngay gần bên em Tuyết. Chi béo tự nhiên dùng mình. thềm mồi nước hoa Victoria Secret thoang thoảng bên đầu mũi. À à à ăn mất của chị béo vô tình liếc sang. Chết cha. Hình như khi như con này nó không nó không mặc nó không mặc áo lá. Mặt của chị béo đỏ lên như gà chọi. Dù sao thì mình cũng là đồng nhân đồng cốt nhìn những thứ này nó loạn hết cả óc. Xem ra con bé này nó bảo thật đấy. Có khi nó chỉ dán mỗi hai cái miếng ốp má Em dung chủ bữa tiệc Giót bia và nước ngọt cho mọi người Anh Trường thì lâu tấu Bắt bluetooth sang điện thoại Bật bài Happy Birthday Của cái ca sĩ đầu chọc Ánh đèn vụt tắt Em Thảo một trong ba con nhẹ nhẹ Châm nến mọi người quay quần Cùng nhau hát bài Happy Birthday Tú Du Tiếng vỗ tay ráo ráo vang lên Anh Trường vui vẻ bắt đầu điều khiển mọi người. Dựa những tiếng reo hò đó, có tiếng hắng giọng ở bên ngoài. Nhưng lúc này thì chẳng ai chú ý đến, chỉ có mỗi chi béo ngồi gần cửa quay đầu nhìn ra sân. Có hai thằng thanh niên đứng ở ngoài nhìn vào chăm chăm. Một đứa bật điện lên, cảnh tượng ngồi nhúng nhúc với nhau. Này. Chúng mày làm cái đéo gì đấy? Hả? Chúng mày làm cái đéo gì ở đây đấy? tất cả im phăng phắc. Hai thằng thanh niên sành điệu lắm nhưng vẻ mặt cô hồn. Em thảo em thư im thin thít, còn Dung vẫn trêu đùa với anh trưởng. À à à. Lúc này Dung ngẩng lên nhìn thấy hai thằng kia thì lúng túng. Anh anh Anh trưởng con ngoảnh lại đang cười nhở nhăn nhăn nhở nhở thì lập tức tắt luôn nụ cười. Hai thằng kia không nói năng gì. Lạnh lùng đi vào đặt bó hoa xuống bàn Một thằng liếc nhìn về phía em Dung Một thằng đội nón sơn Giáng người cao gầy gò Bên tai có vết sẹo Nó cũng không tỏ bất kỳ một thái độ nào Duy nhất chỉ có lườm lừa mà anh trường con Hờ Anh chị em vui nhỉ Hờ <cười> Thế thôi Tôi chúc anh chị em vui vẻ Em Dung vội vàng chạy theo Ô kìa anh Thế đi vào đây đã Hờ <cười> Đi vào mà vui với nhau đi. Lúc này mấy người ngồi hỏi chuyện. Một người bảo, người yêu con Dung đấy. Thằng này dân ở gần đây. Đầu gấu ở khu này đấy. Chí béo quan sát tình hình thì biết ngay. Xem ra là có chuyện rồi. Không khí trùng xuống. Sau khi con Dung cùng với hai mấy thằng kia chạy đi thì không khí này trở nên vui vẻ. Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Qua răm ba câu chuyện thì chí béo biết Em Tuyết Đôi Ngựa và em Phương là dân Quảng Ninh. Sau đó cùng được giới thiệu với mọi người. Đám sơ sơ sắm trò cũng độ hai chục mạn. Mọi người bắt đầu trở nên thân quen, ăn uống hát hò. Độ đâu đó đang ngồi độ nửa tiếng đồng hồ thì từ ngoài sân, một cơn gió lạnh thổi thốc vào. Tri Bèo cũng đang ngồi gật gù thì bỗng nhiên khựng lại. Bất lẽ Nó dùng mình nhận ra đây không phải là một cơn gió bình thường mà là âm khí. Quay mắt nhìn ra bên ngoài, ốc Cở Sở cái đầu thẳng cú tốn thò lên. "Này, mày làm gì thế?" Thằng cu chỉ chỉ tay, "Đại ca, ở ngay ngõ có chuyện đấy. Có chuyện rồi." Không biết là có chuyện gì. Mà thằng cu có vẻ gấp gáp phải chạy sang bên đây. Mọi người vẫn đang nói chuyện ở Mỹ. Chí béo lập tức lên đứng dậy đi ra ngoài. Anh trường cũng chẳng hiểu sao. Ánh mắt đâm đâm nhìn theo chí béo. Thằng cu tún dẫn chí béo ra đầu ngõ. Con đường dẫn vào đây. Nó ngoằn ngoèo. Sao? Có chuyện gì thế? Thằng cu chỉ chỉ tay. Kia kia. Vừa bước ra đến đó đã nghe tiếng cãi nhau loạn xạ. Con ngõ tối sâu hôn hút. Nghiêng đầu nhìn thấy thì nhận ra là con bé Dung cùng với hai thằng thanh niên vừa nãy. Con Dung đang vịn tay vào thằng kia mà khóc lóc. Còn một thằng thì gạt con Dung ra chửi bới. Vô cùng thậm tệ, xem ra là chúng nó đang cãi nhau đấy. Con Dung muốn phân bua, có lẽ là vì lúc nãy nó cợt nhà ngả ngớn với anh trường con. Thằng này cười khảy một cái, nó xô con Dung ngã ra đất, rồi sau đó nó chửi. Con để ý, mày tưởng tao không biết à? Mấy lần thằng đấy đi qua cổng trường đón mày về là tao nghi rồi. Anh ơi, anh anh em nói đã, em em chỉ coi anh như là anh trai, không có chuyện tình cảm. <cười> Chúng mày được. Mà thôi kệ mẹ à mày, tao chửi rán rồi tao bỏ, cút mẹ mày mà đi. Thằng kia nói xong thì cười khinh bỉ. Con Dũng e hẻ đứng dậy, vẫn cứ đuổi theo níu lấy. Hai bên giằng co thế nào mà bỗng nhân chi béo nghe đánh chát một cái đanh lắm. Con Dũng ngã lăn ra đất oà khóc nức nở. Tí béo là không ngờ thằng kia nó lại đánh con Dung. Chỉ vài phút trước thôi nó còn vào tận đây tặng hoa. Ấy thế mà. Lúc này một bóng người chạy qua, loáng thoáng tí béo rùng mình, ngửi thấy cái mùi khói thuốc và cái bóng nhỏ con. "Ơ kìa, anh Trường, anh Trường." Anh Trường con sững sững đi tới, bước đến chắn trước mặt của con Dung. "Này, đàn ông đánh đàn bà mà không thấy nhục à? Vừa nãy anh em tao trêu nhau một tí." "Còn nhất thiết mày phải đánh nó thế không?" Thằng Nón Sơn quay phát lại, lườm lườm. "Sao? Thằng chó, làm sao đây?" Giọng của anh trưởng con cất lên nghe khàn khàn, thế nhưng xem ra là rất cô hồn. Thằng kia hùng hổ nó bước lại, nó cao hơn anh trưởng đến nửa cái đầu, hai bên áp sát mặt đối mặt, nó hầm hầm hè hè. Chỉ biết họ biết là mình không thể can thiệp, dù sao thì mình cũng không liên quan gì đến việc này, cái kiểu đánh nhau vì gái, có tí gái vào nó máu lắm. Huấn hô là hai thằng kia hình như vừa đi uống rượu đâu về, khuôn mặt nó đỏ lên đầy hung dữ. Anh tưởng không nao núng, anh vốn cũng là dân lái xe, sống bờ bãi quen rồi. Từ trước tới giờ, anh cũng đã dạn dĩ lắm. Anh đỡ con dùng lên. Thằng Nón Sơn xem ra nó tức quá. Nó sấn sổ mãi đang taxi này. Thằng người yêu con rồng tên là Vũ, thằng Vũ đang định lao vào anh Trường nhưng bị bạn nó ngăn lại. Anh Trường con lúc này mắt đã vằn lên, nhưng hai bên chưa hai động thủ, chỉ gườm gườm nhau. Chi béo loáng thoáng nhìn thấy hai thằng kia, ánh mắt của chúng nó đã lóe lên một tia sát khí. Con rồng muốn chạy theo thằng người yêu, nhưng anh Trường quát lên giữ nó lại. Bây giờ mà chạy theo thì ăn đòn tiếp. Mấy anh em rút vào bên trong. Chí béo lưỡng lự. Thế nhưng cuối cùng cũng mặc kệ. Để bọn họ giải quyết. Có lẽ là có anh Trường đây rồi. Thì sẽ không ai dám làm gì con Dung nữa. Thật ra lúc nãy cũng muốn nhảy ra. Ra tay nghĩa hiệp đấy. Khi mà thấy con Dung bị hai thằng kiếu nó đánh. Thế nhưng dù sao mình cũng mới đến đây. Chân ướt chân giáo. Bên cạnh là không có người thân thích. còn chưa biết hai thằng kia như thế nào. Đã thế dù sao thì mình cũng mới chỉ quen anh trưởng và con dung được một lúc. Dù sao không phải chuyện của mình, không nên xía vào. Đúng như lời ông ngoại đã dặn. Bước chân ra ngoài, cuộc sống nó phức tạp lắm, cho nên có bất kỳ điều gì cũng cứ từ từ đã. Hết tập 1. Nên với các bạn, bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập cơ. À nó mới chỉ là mở đầu để giới thiệu cái cuộc sống đời sinh viên của chị Béo thôi. Chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Đúng không ạ? Nó sẽ có rất nhiều điều thú vị tiếp theo. Tóp tóp bị lại bị sập à. Ăn ăn gậy nó thành quen rồi. Ăn ăn gậy tóp tóp nó thành quen. là khóa ở the center. Nó khóa 24 giờ. <cười> nó khóa 24 giờ. <cười> ok, à chúng ta đã thấy là cái cuộc sống sinh viên của chỉ béo nó cũng nó cũng rất là thú vị. Khi mà đến ở một cái sóm trọ nó nó nhiều thành phần. Mà các bạn biết chứ. Hầu như là ở những xóm chợ thì là những cái nơi sẽ xảy ra vô số chuyện. Và cái xóm chợ của Chí Béo lại là cái xóm chợ rất là nhiều thành phần. Bao giờ nghĩ ở nơi nhiều thành phần thì nó phức tạp. Đó. Đúng không ạ? Cuộc sống nhiều thành phần thì nó phức tạp thôi, cái điều đấy là cái điều rất là dễ hiểu thôi. Thì chắc chắn là cái sự phức tạp nó sẽ còn nó sẽ còn tiếp diễn ở những tập sau. Và chúng ta sẽ xem xem là chi béo. Ờ nếu như là một cái cậu trai đã va chạm cuộc sống đã lăn lộn này nọ thì mình không nói. Thế nhưng chi béo lại giống như kiểu là một con gà công nghiệp. Đúng không? Ông Long ông nuôi từ bé. sau đó là lại quãng thời gian dài ở trên chùa. Rồi đến khi đến khi xong cái sự kiện uh, end game của cô Đồng Thao thì lại quay về ở với ông Long hoàn toàn trong cái vòng tay ờ uh, che chở của ông Long. Giống như là một con gà công nghiệp. Thế nên là cái việc mà mà mà, mà bước chân ra cái bôi trường mới này đối với Chí Béo nó đã là một cái thử thách. Và cái việc mà lại ở đúng cái xóm trọ ngay từ được cái ngày đầu tiên đến nó đã phức tạp thế này thì nó cũng lại càng là một thử thách. Cái xóm trọ nhiều gái thì nó lại cực kỳ thử thách. Thì chúng ta sẽ chờ đợi tập tiếp theo. Cái chắc là những tập sau thì cái cái nó sẽ kịch tính dần lên đấy các bạn, nó sẽ kịch tính dần lên đấy. hãy xem xem là cuộc sống sinh viên của chị Bem nó như thế nào. Ok. Lần lễ ra thì uh, hôm nay tôi sẽ à uh, đọc sớm thì tôi sẽ ngồi chia sẻ với anh em ở về cái than khí đó Vinh Linh. Nhưng mà thôi giờ muộn rồi. Ngày mai tôi phải đi làm sớm. Nhé. Yeah. Xin tạm biệt anh em và chúng ta nghỉ nhá. Chúng ta nghỉ nhá anh em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. và đừng quên hãy ủng hộ ảo tụn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video hỗ trợ tôi để tôi tăng cái, cái cái cái cái cái tương tác. Ừ thôi bạn Hiền uh, Trần Phong. Ngày mai đành phải like ở trên YouTube mới lại thở uh, thôi. Chứ nó khóa 24 giờ bạn, tức là phải đến ngày kia. Uh, mai phải đến ngày kia. Tôi cũng không biết là nó có mất điện hay không nữa, thế Hình sói nó nó báo là nó bảo là có cái thông báo mất điện. Thì Tôi cũng chưa thấy có thông báo gì Còn nhà tôi với nhà nó thì là chung một đường dây mà Nhà tôi với nhà nó chung một đường dây Chưa biết thế nào để có gì tôi sẽ có cái thông báo cụ thể Ở trên tab cộng đồng Ok Và nếu như mà câu chuyện làm anh em ưng ý Thì ủng hộ áo tủ sản phẩm trà búp chuẩn tương tương Thái Nguyên Nhưng anh em Móc câu nắng mới 3 lit rưỡi 1 ký 5 cái bịch này Anh em theo số đỏ trên mặt hình Tôi bao ship cho anh em Trà đậm dành cho tầng lớp bình dân phù hợp như anh trưởng con chạy taxi bằng tũn xe ôm. Ngoài ra thì gang gật xả đen dành cho mấy con yêu nh nh nh hay đi ăn nhậu và con bé ở phòng số 1 số G bãi bẻ. Rất tốt cho gan. Hỗ trợ cho các em ăn nhậu tẹt ga, ổn định men gan. Mụn nhọt mà lên nhiều uống cái này nó cũng giải đỡ cái độc gan là mát gan thì nó cũng đỡ mụn nhọt. đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt. À loại đi lễ bạn Hiền Phương Trần, loại đi lễ thì bạn mua bất kỳ cái trà gì bạn chỉ cần nhắn với cái cái cái chị Quẩy ấy. Nhắn với chị Quẩy là đóng thành thành thành ấm. Tôi lại không tôi lại không biết là cái ấm nhỏ nhỏ tôi để ở đâu rồi, đóng thành cái ấm nó nhỏ bằng 3 ngón tay, 2 ngón tay này. Đấy là vừa đủ một ấm. Thì bạn sẽ kết thằng cái mầm lễ rất là đẹp, cũng có nhiều nhiều cô đồng mua rồi hoặc là cái có lại đóng gói 100 g như này này. Kết lên cái mầm lễ rất là đẹp cái gói 100 g này. Đấy, kết này mầm lễ màu bạn ví dụ bạn thích màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng thì bạn bảo, tôi có mấy cái mẫu túi. Kết để mầm lễ rất là đẹp. Còn không không biết là cái trà cái cái trà ấm tôi để ở đâu rồi, cái ấm nó đóng nó bé xíu xíu bằng hai con tay này. <cười> Ừm. Yeah, uh -huh. okay, chúng ta nghỉ nhá. Chúng ta nghỉ nhá. Ờ, nói thật là hôm nay tôi hơi mệt. Có gì anh em vào trong shop hoặc là theo số đỏ để đặt hàng nha anh em.